Trước Trước chuẩn bị. Đánh cực lần cuối. 350, 12 giờ chuẩn bị. Đánh cực giờ giờ cuối. Đánh Đánh lần lần bị. bị. vì cái gì s á t lục trò chơi sẽ có bên trên một cái kỷ nguyên loại này thuyết pháp cũng là bởi vì s á t lục thị n h i ế n tồn tại một khi s á t lục thị n h i ế n mở ra liền mang ý nghĩa trước mắt cái này kỷ nguyên liền muốn kết thúc mà phía trước không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên chưa hề có người chơi sống đến qua kế tiếp kỷ nguyên chỉ có s á t lục chi điệu một chút dân bản địa hoặc là phía trước một cái kỷ nguyên người chơi hậu đại mới có thể sống đến kế tiếp kỷ nguyên bởi vậy lạc i tới ê n quan sát l trần h yến c sau khi kinh ngạc chính là lần thứ hai ngồi xuống một bên tự hỏi có quan hệ với sắt lục thị nghiến tình báo một bên suy đoán kỷ nguyên này s á t lục thị n h i ế n tại sao lại mở ra sớm như vậy dựa theo hắn được đến tình báo bên trên một cái kỷ nguyên thậm chí tốt nhất cái kỷ nguyên s á t lục thị n h i ế n cái nào không phải tại trước mắt kỷ nguyên trôi qua hàng mấy c h ụ mấy trăm vạn năm sau mới mở ra có thể kỷ nguyên này mới qua chỉ là trăm ngàn năm mà thôi khó tránh cũng sớm quá nhiều a nếu như nhất định phải nói có cái gì cùng loại địa phương đại khái chính là đêm thủ hàng đầu thực lực lạc trần phía trước nhận biết qua mấy cái thực lực cũng tại lập tức thay đổi thứ nhất vòng tròn bên trong người chơi thông qua bọn họ cũng biết một chút tình báo trong đó có liên quan tới phía trước mấy cái kỷ nguyên cường giả tình báo nghe nói bên trên một cái kỷ nguyên người mạnh nhất thực lực từng đạt tới qua nhị thập giai có ý tứ chính là tốt nhất cái kỷ nguyên bên trong tựa hồ cũng có mấy cái đạt tới nhị thập giai thực lực cường giả tồn tại nhưng nhị thập giai hướng bên trên lại không có nghe nói qua bất quá cái này sát lục trò chơi thật đúng là thích lắc lư người a vậy mà là thật ra mặt dạy đến dùng giới thứ hai loại này thuyết pháp sao lạc trần đột nhiên nghĩ đến cái gì biểu lộ của quái sát lục thị n h y ế n tự nhiên không phải mới mở ra một lần trên thực tế vẹn vẹn có khảo chứng liền có không dưới mười lần đến mức sát lục trò chơi tại sao muốn chấp nhất tại nói là giới thứ hai lạc trần cũng chỉ có thể là làm cái đồ chơi này thích lắc lư người đương nhiên cũng có thể là có nguyên nhân gì khác nhưng lạc trần không rõ ràng dù sao tình báo có hạn nếu như là bởi vì ta thực lực đạt tới nhị thập tay cho nên s á t lục thị n h y ế n mới trước thời hạn mở ra lời nói vậy thì có ý tứ lạc trần đột nhiên cười lên đây đối với người chơi khác mà nói hiển nhiên rất không công bằng đồng dạng s á t lục thị n h y ế n có thể phía trước mấy cái kỷ nguyên người chơi đều có hàng mấy chục mấy trăm vạn năm thời gian chuẩn bị cho dù biết rõ cuối cùng đại gia sẽ một khối chết có thể ít nhất có thể hưởng thụ cái mấy chục trên trăm vạn năm đối với nguyên bản chỉ có mấy chục trên trăm năm tuổi thọ người bình thường mà nói trên thực tế đã kiếm lời lớn chết cũng sẽ không cảm thấy có cớ nào ăn thiệt thòi đương nhiên lòng tham không đáy không có cam lòng người khẳng định có hơn nữa còn không ít nhưng tại lạc trần xem ra tất cả có thể sống đến s á t lục thị n h i ế n mở ra người chơi đều là kiếm được bọn họ có lẽ cảm tạ s á t lục trò chơi nhưng còn bây giờ thì sao kỷ nguyên này mới đi qua trăm ngàn năm mà thôi dựa theo tình báo lên cái kỷ nguyên s á t lục thị n h i ế n mở ra phía trước một mươi nghìn năm liền lại không có tân nhân gia nhập s á t lục trò chơi cũng chính là nói cho dù là mới nhất một nhóm tân nhân ít nhất cũng là tại s á t lục c h i địa sống sót trên vài năm nhưng bây giờ kỷ nguyên này mới mở ra trăm ngàn năm mới một nhóm người chơi mới tiến vào sắt lục trò chơi hơn một tháng rất nhiều thực lực cũng còn không đến tam gia đây ngươi để bọn họ tham gia loại này cuối cùng chiến đây không phải là để bọn họ tặng đầu người nha sắt lục trò chơi là thật không làm người bất quá đối với lạc trần mà nói ngược lại là không quan trọng dù sao hắn thực lực tại trước mắt người chơi cấp độ bên trong đã vô địch cho dù là phía trước mấy cái kỷ nguyên người mạnh nhất thực lực đỉnh thiên cũng chỉ hắn cấp độ này chẳng lẽ là người chơi thực lực đạt tới hai mươi mốt cấp trở lên về sau sắt lục trò chơi liền không dễ k h ô n g chế tiêu diệt tất cả người chơi lạc trần trong lòng á c ý suy đoán sắt lục thị n h i ế n mở ra thông báo phát ra về sau liền mang ý nghĩa tất cả còn sống người chơi chỉ còn lại có sau cùng m ư ơ i hai giờ đến để chuẩn bị đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói bọn họ thậm chí cũng không biết cái gì là sát lục thịt yến mà đối với những cái tia đứng đầu vòng tròn bên trong người chơi mà nói giờ phút này bọn họ đã sắp hàng mất hoàn toàn không hiểu trong truyền thuyết sát lục thịt yến vì sao lại sớm như vậy mở ra chẳng lẽ bọn họ kỷ nguyên này người chơi là làm cái gì t r ọ c g i ậ n sát lục trò chơi thiên đạo bất quá đối với lạc trần mà nói cuối cùng này mười hai giờ đầy đủ hắn lại hung hăng tăng lên một đợt thực lực sát lục trò chơi không phải là không muốn để người chơi nắm giữ hai mươi mốt cấp thực lực sao vậy hắn liền càng muốn thử nhìn một chút vì vậy sau cùng m ộ ư ơ i hai giờ thời gian chuẩn bị bên trong lạc trần bắt đầu tại các thành phố lớn du tàu hắn cái gì khác cũng không làm chỉ làm một việc đó chính là ăn cướp mặt khác đem thủ hàng đầu t à i phú lúc đầu hắn là không nghĩ làm như vậy cũng không phải nói lạc trần nhân từ gì đó mà là đám gia hỏa này mỗi lần ra ngoài đều sẽ sử dụng các loại thủ đoạn chính xóa sạch vết tích cho dù là lạc trần thực lực vượt xa bọn họ vô số lần nhưng vẫn là rất khó bắt được đám gia hỏa này là thế nào rời đi thành thị dù sao bọn họ sử dụng đều là mượn sắt lục trò chơi bản thân quy tắc trừ phi lạc trần vị cách siêu việt sắt lục trò chơi bản thân bằng không xác thực không dễ làm nhưng lần này lạc trần không quản được nhiều như vậy hắn trực tiếp trong thành liền động thủ nhưng nội thành động thủ sẽ phải gánh chịu đến sát lục trò chơi bản thân trừng phạt cái đồ chơi này thật hù dọa người lạc trần mình ngược lại là không có xúc phạm qua nhưng hắn thấy tận mắt một chút người chơi xúc phạm nội thành không cho phép động võ quy tắc sau đó bị sát lục trò chơi trừng phạt đến mức kết quả tự nhiên là bị tại chỗ oanh sát nhưng lạc trần cũng đã gặp nắm giữ phục sinh năng lực người chơi có thể tránh cho bị oanh sát kết cục chỉ bất quá cái kia về sau phục sinh cái tiêng ư ờ i chơi tựa hồ biến thành siêu cấp xui xẻo không có mấy ngày liền bốc hơi khỏi nhân gian cho nên dù cho lạc trần cũng có thể phục sinh thậm chí còn có thể phục sinh vô số lần nhưng hắn hay là không có đi thử nghiệm làm như thế bất quá bây giờ hắn lười cố kỵ n h i ề u như vậy còn có m ộ ư ơ i hai giờ liền muốn mở ra sát lục thị n h i ế n lạc trần cũng không muốn trước chân mặt mấy cái kỷ nguyên người chơi một dạng trở thành kẻ đến sau trà dư t i ể u hậu đề tài nói chuyện biến thành c h ỉ có thể tồn tại ở trong truyền thuyết kẻ thất bại m ộ ư ơ i hai giờ lạc trần trằn trọc khác biệt thành lớn tại ngắn ngủi m ộ ư ơ i một giờ bên trong liền thu hoạch đến vô số tài phú sau đó tại cái cuối cùng giờ bên trong lạc trần đem khoản tài phú này biến hiện trực tiếp chuyển hóa thành chiến lực đương nhiên chính giữa hắn cũng bởi vì xúc phạm quy tắc bị sát lục trò chơi trừng phạt vô số lần mỗi một lần đều là bị tại chỗ oanh sát cho dù mạnh như lạc trần cũng vô pháp ngăn cản sát lục trò chơi thiên phạt điều này cũng làm cho lạc trần ý thức được chính mình thực lực còn xa xa không đủ nếu như hắn lấy hiện tại trạng thái này đi tham gia sát lục thị n h i ế n lời nói cái kêu kết quả cuối cùng tất nhiên trước mặt mấy cái kỷ nguyên người chơi không có bất kỳ cái gì phân biệt cuối cùng chỉ có một đ ư ờ n g chết một mươi hai giờ thời gian chuẩn bị đi qua rất nhanh Vô số nhưng g ư ờ i c ơ i cái chỉ cảm thấy tham này ờ i chơi chân n k ô n ràng sát lục thịnh yến đáng、sợ. Con tưởng rằng chỉ là rất bình thường một lần hoạt động g rõ rất là sát sợ. một hoạt lục chỉ đ y Cho ê n đại gia tâm thái tâm chính ũ n còn g rất k ô n g thể, thậm c c ò có nói có cười nói t ả o trong hoạt luận lần chính mình này có thể tại đứng ộ n Nhưng, chân chính g gì. thu tốt hoạch chỗ được đ ở người chơi vòng tròn tầng cao nhất cái kia một đ ú n g nhỏ các người chơi lúc này đã sớm là từng cái tuyệt vọng thậm chí hòng mất có ít người thậm chí nổi điên tại 12 giờ chuẩn bị quá trình bên trong điên cùng đồ s á t trước đây căn bản khinh thường tại giết đẳng cấp thấp người chơi đương nhiên tại những ngày 17 cấp thậm chí thập b á t d i a i người chơi trong mắt đẳng cấp thấp người chơi trên thực tế cũng đều là 14-15 cấp trở lên cái này cũng tạo thành tại s á t lục thị n h i ế n mở ra phía trước liền có số lớn người chơi tử vong đám người này đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại t r ọ c tới loại kia cấp bậc đại l a o không có lý do a tất cả mọi người không phải một vòng người mẹ nó giết ta làm gì lại không có chỗ tốt mà t ư ơ n n lạc trần bên này săn bắn liền ôn hòa nhiều ít nhất hắn săn giết đều là những cái kia tầng cao nhất người chơi ít nhất cũng là thập lục giai trở lên bằng không hắn đều chẳng muốn động thủ dù sao thập lục giai phía dưới tài lực căn bản không bị hắn để và o mắt kể từ đó lạc trần tại m ộ ư ơ i hai giờ kết thúc thời điểm rõ ràng là đem chính mình mấy cái hạch tâm kỹ năng đẳng cấp trọn vẹn lật gấp mấy lần loại này trình độ tăng lên quả thực khủng bố nhưng cũng tồn tại không cách nào phục chế tình huống dù sao những tên kia tài phú cũng là trải qua nhiều năm qua tích lũy mới đạt tới như vậy quy mô bây giờ bị lạc trần duy nhất một lần thu hoạch muốn lại nuôi ra một nhóm có đủ như vậy tài lực người chơi đến sợ rằng lại phải đợi cái mấy trăm hơn ngàn năm bởi vậy loại này sự tình gần như không cách nào phục chế đối với lạc trần đến nói may mà cái này một đợt tăng lên để lạc trần thực lực lại lần nữa nghe đón tăng vọt phía trước hắn trạng thái bình thường bên dưới là thập cựu giai vô địch chiến lược cực hạn dưới trạng thái có thể đánh tới nhị thập giai vô địch mà bây giờ hắn trạng thái bình thường hạ chiến lược liền đã đạt tới hai mươi một cấp mặc dù không phải hai mươi một cấp vô địch nhưng cũng là hai mươi một cấp trung cấp cấp độ mà cực hạn dưới trạng thái chiến l ư c của hắn thì là có thể đạt tới hai mươi một cấp vô địch cấp độ nhưng khoảng cách 22 cấp như cũ tồn tại nhất định tranh l ệ n h bởi vậy có thể thấy được nhị thập giai về sau chiến lược tranh l ệ n h biến thành so trước đó càng lớn cho dù là lạc trần đem chính mình toàn bộ hạch tâm kỹ năng đều tăng gấp mấy lần đẳng cấp nhưng lại như cũ không thể để chính mình đỉnh phong chiến lược đạt tới hai mươi hai cấp hoan nên tiến vào sắt lục thị nghiến t gian chuẩn đ thế n t chơi bị giới mà xung quanh hắn cũng không có người chơi khác toàn bộ hệ hàng tinh bên trong tựa hồ chỉ một mình hắn bị c h u y ể n tống đến nơi này các ngươi có thời gian mười năm mười năm sau toàn bộ thời không sẽ triệt để hủy diệt trừ phi trong các ngươi có người có thể tại trong vòng mười năm hoàn thành sau cùng tình yến hiện tại xin bắt đầu các ngươi biểu diễn đi chẳng biết tại sao cuối cùng câu nói này ngự a khí vậy mà không còn là ngày trước băng lánh vô tình rõ ràng là mang lên một ít trêu tức cảm giác khiến người ta cảm thấy nói chuyện không còn là một cái không có tình cảm máy móc mà là cái nào đó có máu có thị tồn tại mười năm sau trong vòng mười năm hoàn thành sau cùng tình yến cho nên cái gì là sau cùng thị n h y ế n lạc trần cao mày cái này sát lục trò chơi là thật hung ác c a hoàn toàn chính là một bộ không cho bọn họ nửa điểm đường sống ý tứ liền cái gì là sau cùng thị n h y ế n đều chẳng muốn giải thích một chút dạng này liền tính bọn họ bên trong có người có đủ hoàn thành sau cùng thị n h y ế n tư cách nhưng không biết cái gì là sau cùng thị n h y ế n cũng là hưởng công thật đúng là thuần x u ấ t s i n h a lạc trần mặt lạnh lấy lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một giây sau cả người nháy mắt biến mất tại cái này viên hoang vu tử tinh bên trên nơi xa đại khái mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài một đạo lực lượng kinh khủng nháy mắt bao trùm phiến khu vực này chết đi chết hết đi một cái mang theo điên cuồng âm thanh tại cái này khu vực bên trong tất cả người chơi trong đầu v ă n g lên lạc chân cũng nghe đến hắn nhìn hướng đạo kia quét ngang toàn bộ vũ trụ năng lượng đó là tầm mười tám lần lực lượng rất mạnh hắn ý tứ là đối với người chơi khác mà nói tại cái này có lực lượng bên dưới trọn vẹn mấy vạn năm ánh sáng phạm vi vô số người chơi đều bị một nháy mắt xóa bỏ liên quan vũ tinh không vũ trụ này cũng bị xé rách nghiền nát sau đó có lực lượng này quét qua lạc trần giống như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt chứ xung quanh vũ trụ hư không bị nháy mắt thanh lý tất cả vật chất hoàn toàn biến mất bên ngoài đối lạc t r ầ n bản thân cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì một giây sau một thân ảnh xuất hiện tại hắn cách đó không xa ha ha vậy mà còn có cùng cấp bậc cao thủ đối phương khoa trưng ơ cười thần thái điên cuồng toàn bộ hư không đều tại nó tiếng cười bên dưới bị trôn vùi vô số bản nguyên vật chất hóa thành đáng sợ phong bạo càn quét tùy tiện một sợi đều có thể đem bất kỳ một cái nào mười bảy cấp tồn tại ma diệt nhưng đối phương lại tựa như người không việc gì đồng dạng thậm chí còn há miệm thôn vệ đại lượng bản nguyên vật chất một bộ đem nó coi là mỹ vị món ngon bộ dạng. Đến chiến. đối phương giống giận đánh tới có thể lạc trần lại không h ứ n g t h ú lắm thử nghĩ một chút một cái phổ phổ thông thông con kiến đối với trên trời mặt trời giống g i ậ n đến chiến mặt trời có thể hay không cảm thấy nhiệt huyết sôi trào muốn nổi điên đến địa phương khác đi lạc trần tiện tay lau đi đạo này công kích đối phương xứng sở đi theo trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ thập cựu giai là thập cựu giai lực lượng hắn cười ha ha hình như rốt cuộc biết chân tướng sự tình là ngươi đã dẫn phát sát lục thị k ế n tất cả đều là ngươi mang tới cười cười nét mặt của hắn đột nhiên biến thành dữ t ợ n phảng phất tại lên án lại phảng phất là đang phát tiết lạc trần trầm mặc không nói hắn cũng đoán được trận này sát lục thị n h i ế n kỳ thật chính là nhằm vào hắn mà người chơi khác chỉ là nhân tiện mà thôi ta không cam tâm ta không cam tâm đối phương gấm thét dựa vào cái gì dựa vào cái gì đi qua những cái kia kỷ nguyên hôn đản có thể sống lâu như vậy dựa vào cái gì lão tử mới sống ngàn năm sẽ chết gấm thét chửi mắng thậm chí khóc ròng ròng lạc trần chỉ là nhìn xem không có an ủi cũng không có trào phúng chẳng qua là cảm thấy đối phương có chút đáng thương nhưng cái này vốn là kẻ yếu vận mệnh kẻ yếu chưa từng có lựa chọn quyền lực chỉ có thể bị động phục tùng Tiếp thu. Ta giết người. một Vỡ nát không lượng Đồng cũng này đáng thương ra hỏa. Lạc Trân phương cái thời tắt. thời hỏa. chủ biết đối phương là tại gồm lực Lạc là bóc bị bao đã đổ đ ra sụp n muốn g c h ế cái h hắn thành toàn đối phương. o toàn nên Trường còn xót đối lại trăm 352, năm, còn sót lại Trường trăm trăm Một cái con số trên trời liên tại mọi người trước mắt lúc thì thoáng hiện chỉ cần tập trung chú ý nghĩ thầm liền có thể thấy rõ ràng n ó mà chữ số đại biểu thì là trước mắt s á t lục thị n h i ế n trong hoạt động sống sót nhân số vừa bắt đầu con số này lớn đến khủng bố nhưng tại lấy mỗi 0.1 giây giảm bất cứ vạn vạn triệu tốc độ tại b i ế n ít kim dây mỗi tí tách một chút liền sẽ giảm bớt một chuỗi dài chữ số nhưng cái kia không chỉ là chữ số mà là đại biểu cho từng đầu hoạt bát sinh mệnh đại biểu cho từng cái s á t lục trò chơi người chơi lúc đầu bọn họ khả năng cũng sẽ chết nhưng ít ra không phải hiện tại không phải hôm nay lạc trần cũng không có tham dự đại quy mô giết chóc hắn chỉ là đang không ngừng du tàu du tàu tại sắt lục thị n ế n địa đồ các nơi hắn phát hiện sắt lục thị n ế n hoạt động địa đồ lớn đến kinh người dù cho hắn đã hướng một cái phương hướng bay gần vạn ước năm ánh sáng khoảng cách có thể như cũng không có đạt tới mảnh đất này độ phân c u ố i đừng nói phân c u ố i lạc trần thậm chí cảm thấy phải tự mình chỉ là tại địa đồ một cái góc vắng vẻ bên trong chạy một đoạn ngắn đường mà thôi không hổ là đồng thời đã dung nạp toàn bộ sát lục c h i địa trung yên hoạt động cũng có trách hoạt động muốn thiết lập là thời gian mười năm một cái là người chơi quá nhiều một cái khác cũng là bởi vì địa đồ quá lớn mười năm kỳ thật xa xa không đủ rất nhiều người đừng nói mười năm cho dù là cho bọn họ một vạn năm mười vạn năm thậm chí ước vạn năm đều không thể tìm tới cái khác người chơi liền giống như lạc trần vừa bắt đầu giáng lâm viên kia t ử tin h nếu như hắn chỉ có ba bốn cấp thực lực đâu hắn liền rời đi cái tinh cầu kia đều làm không được ngươi để hắn làm sao đi tìm đến người chơi khác đương nhiên nếu quả thật chỉ có ba bốn cấp thực lực đây cũng là đ ừ n g nghĩ đi tìm người chơi khác giết chóc ngoan ngoan ở tại tại chỗ thật tốt hưởng thụ chính mình sau cùng sinh mệnh thời gian liền được đến mức cái khác dù sao cái gì cũng không làm được chết chắc chờ xem tại lạc trần khắp nơi dạo chơi quá trình bên trong hắn cũng đã gặp qua loại kia một cái đại chiêu bao phủ một mảnh tinh hệ thậm chí mấy vạn vạn cái tinh hệ người chơi những n à y người chơi đều là ban đầu t h ê đổi thứ nhất người chơi từng cái có được ít nhất mười bảy cấp thực lực có thể chính vì vậy bọn họ mới càng thêm rõ ràng trận này sát lục thị n h i ế n là bao nhiêu làm người tuyệt vọng bọn họ không có cơ hội thử vong là bọn họ kết cục duy nhất cho nên có ít người trực tiếp điên bọn họ điên cùng giết chóc một bên giết một bên khóc hoặc là một bên giết một bên cười bọn họ đang phát tiết tại khủng bố tại tức giận một chút may mắn ra hòa gặp lạc trần lạc trần sẽ cho bọn họ một cái thông thoái để bọn họ sớm một chút kết thúc trận này thống khổ hành trình đánh giết bọn họ thời điểm lạc trần không hề cảm thấy có bất kỳ cao hứng cảm xúc đều là người đáng thương đương nhiên cũng đều không phải người tốt lành gì có thể tại sát lục c h i địa người còn sống sót nào có cái gì người tốt người tốt sơ tại t â n thủ giai đoạn liền bị đào thải l i ê n tính vốn là người tốt cũng sớm đã bị nhuộm đen bất quá những này đều không quan trọng lạc trần cũng không quan tâm bọn họ là hạ người gì dù sao trong mắt hắn đây chính là một đám không cách nào trưởng không chính mình vận mệnh người đáng thương bọn họ liền tính mạng của mình đều không thể nắm chắc nhỏ、yếu. quả nhiên là nguồn gốc của tội lỗi ba năm sau lạc trần cũng lười lại tiếp tục chạy khắp nơi hắn tìm một viên phong cảnh tươi đẹp tinh cầu rơi xuống trên viên tinh cầu này không có người chơi khác hoặc là nói phía trước từng có nhưng bây giờ không có tinh cầu bên trên khắp nơi có thể thấy được màu xanh thảm thực vật nơi này có cao tới hơn ngàn mét đại thụ cũng có sắc thái diễm lệ các loại hoa cỏ còn có số lượng đông đảo tiểu động vật d à i đến đều m ư ờ i p h ầ n đáng yêu nó tựa như một tòa thiên đường đẹp không giống trong hiện thực có lẽ tồn tại đồng dạng lạc trần tại chỗ này ở hai năm cách xa ngoại giới g i t chóc phản phất không đếm xỉa đến đồng dạng hung hăng vung lòng hai、năm. mà hai năm này ở giữa ngoại giới g ế t chóc vẫn còn tại tiếp tục trong địa đồ sống sót nhân số còn tại lấy một cái kinh khủng tần số giảm bớt thậm chí dết tới hiện tại người còn sống mấy đều đã không gọi được là thiên văn số tự nguyên bản này chuỗi chữ số lớn đến kinh người thậm chí để lạc trần đều chẳng muốn đi tính toán mà bây giờ một cái liền có thể thấy là bao nhiêu hai mươi bốn tỷ năm trăm sáu mươi một triệu ba trăm linh hai nghìn một trăm linh bảy ức nhìn như rất nhiều có thể thử nghĩ một hồi cái này điểm người phân bố tại một mảnh lớn đến gần như vô cùng tận trong địa đồ khả năng bình quân mười nghìn triệu năm ánh sáng phạm vi bên trong đều không nhất định có thể có một người có chút vận khí tốt thực lực nhỏ yếu đến không cách nào rời đi chính mình d á n g lâm tinh cầu người chơi khả năng hiện tại cũng còn sống nhưng căn bản chưa từng nhìn thấy qua người chơi khác thân ảnh bất quá có thể sống lâu năm năm đối với bọn họ mà nói đã là một niềm hạnh phúc so sánh với những cái kia vừa tiến vào sát lục thị n h y ế n liền bị xử lý người chơi bọn họ quả thực chính là thiên tuyển c h i tử bất quá sát lục thị n h y ế n tiến hành đến hôm nay thời gian cũng đã đi qua một nữa mặc dù phía trước thời gian năm năm bên trong những ngày người chơi giết hôn thiên ám địa chết người chơi số lượng đều không thể tính toán nếu mà so sánh trước mắt còn lại những ngày người chơi số lượng liền ban đầu năm thứ nhất bên trong một giây thời gian bên trong chết người đều không bằng nhưng chính là như thế điểm người tương lai trong vòng năm năm lại rất khó nói có thể chết đi bao nhiêu ít nhất chín mươi chín chín trăm chín mươi chín là khẳng định có thể nhưng cái kia sau cùng một đâu lạc trần đối sát lục thị n h i ế n kỳ thật cũng không phải đặc biệt giải hắn không rõ ràng cái kia cái gọi là sau cùng thị n h i ế n là cần điều kiện gì tới mở chẳng lẽ là cần tại trong vòng mười năm trước thời hạn giết tới chỉ còn lại một người hay là nói mười 10 cái một trăm cái nhưng chắc chắn sẽ không làm ấ y vạn ước cái a cái kia cũng quá nhiều hay là nói kỳ thật cùng chết đến còn lại mấy người không có quan hệ mà là cùng cái gì khác điều kiện có quan hệ đáng ghét một điểm nhắc nhở cũng không cho đây không phải là để bọn họ đi chết sao nghỉ ngơi hai năm lạc trần mặc dù mỗi ngày đều tại buông lỏng hưu nhàn nhưng hắn kỳ thật cũng không phải thật chuyện gì đều không có làm trên thực tế hai năm này hắn một mực đang tìm kiếm cái gọi là sau cùng thị n h i ế n phát động phương thức đáng tiếc hắn thí nghiệm vô số loại phương thức đều thất bại thật giống như món đồ kia căn bản không nghĩ qua muốn để bọn họ phát động đồng dạng thật chẳng lẽ cần chết đến còn lại không có mấy người lạc trần nghĩ thầm nếu là như vậy hắn sẽ tại cuối cùng một năm thời điểm xuất thủ đem còn lại người chơi khác toàn bộ giết chết dù sao từ đạo h ư u bất tử bần đạo lạc trần là sẽ không bởi vì điểm này đáng thương nhân thiện mà tổn hại tính mạng của mình lại nói hắn còn có nhân thiện chi tâm sao lạc trần kỳ thật rất hoài nghi thời gian lại qua ba năm còn lại may mắn còn sống sót người chơi quả nhiên giảm bớt rất nhiều phía trước vẫn là như vậy một chuỗi d à i chữ số đơn vị hay là ức mà bây giờ bảy mươi hai tỷ một trăm m ư ơ i năm triệu ba trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm linh một đơn vị là cái không phải ức cái chỉ còn lại chỉ là hơn bảy trăm ước người cái số này liền phía trước tùy tiện một cái thành lớn xung quanh người chơi đều muốn so cái này nhiều hơn nhiều mà toàn bộ sát lục c h i địa đâu chỉ ước vạn vạn tòa thành lớn chứ ba trăm năm mươi ba sau cùng t h ị n h yến chấp trưởng sát lục trò chơi ta là sát lục c h i chủ đại kết cục sau cùng thị n h y ế n quả nhiên cần đem nhân số hạ thấp trình độ nhất định s a o một vùng vũ trụ hư không bên trong lạc trần đưa tay chính là một đạo hủy d i ệ n trùng sáng đem nơi x a một mảnh tinh hệ hoành thành hạt cơ bản nhìn xem hoạt động biểu thị sinh tồn nhân số lại lần nữa giảm nhanh ba cái lập tức lách mình biến mất tại nguyên chỗ bây giờ là sát lục thị n h y ế n mở ra phía sau năm thứ chín nguyên bản lạc trần còn muốn sau cùng thị n h y ế n có thể hay không cùng phương diện khác tương quan liên kết đáng tiếc cuối cùng hắn thử mấy lần cuối cùng phát hiện sau cùng thị n h i ế n tỷ lệ lớn chỉ cùng người sống sót nhân số tương quan liên kết cần đem người sống sót nhân số hạ thấp đầy đủ ít tình trạng mới có thể kích hoạt sau cùng thị n h y ế n mà số lượng này khẳng định không phải một vạn bởi vì ngay tại vừa rồi lạc trần đã tự tay đem may mắn còn sống sót nhân số giảm b ớ t đến một vạn trở xuống hiện tại toàn bộ s á t lục thị n h y ế n trong hoạt động người sống sót nhân số đã chỉ còn lại 9.998 n g ư ờ i như vậy sẽ là một nghìn sao lạc trần trong lòng suy đoán một bên thân ảnh của hắn gần như đồng thời ở giữa xuất hiện tại cái này phiến hư không các nón ngách kèm theo từng k h ỏ a tinh cầu hủy diệt người sống sót nhân số cũng là đang không ngừng hạ xuống rất nhanh số người này chính là hạ thấp một nghìn người trở xuống nhưng sau cùng thị n h y ế n vẫn không có bị kích hoạt xem ra cần càng ít may mắn lạc trần thực lực đã đạt đến nhị thập giai trở lên bằng không muốn tại cái này bao lớn phạm vi hư không bên trong tìm tới chỉ làm ấ y trăm hơn ngàn người cái kia khó tránh cũng quá khó khăn chút nếu biết rõ s á t lục thị n h y ế n hoạt động địa đồ lớn nhỏ đã là vượt xa một cái vũ trụ lớn nhỏ chớ nói chi là nơi này rất nhiều nơi vẫn tồn tại các loại hạn chế để người căn bản là không có cách dùng thần n i ệ m tiến hành quất hình cho dù là thực lực đạt tới thập cựu giai tồn tại thần n i ệ m cũng vô pháp bao trùn toàn bộ bản đồ chỉ có thể bao trùn một bộ phận khu vực mà thôi nhưng đối với lạc trần mà nói đó cũng không phải vấn đề nan dài gì nhiều lắm là chính là hơi phiền phức một chút một tuần sau hoạt động trong địa đ ồ người sống sót nhân số đã giảm bớt đến chín mươi chín người ba tuần phía sau người sống sót nhân số còn sót lại sau cùng ba người sau cùng thị n h y ế n đã mở ra thưa không bên trong một thân ảnh đột nhiên dừng lại cuối cùng mở ra lạc c h â n lắc đầu hắn cũng không có nghĩ đến sau cùng thị n h y ế n kích hoạt điều kiện vậy mà là tại trong vòng m ộ ư ơ i năm để hoạt động trong địa đ ồ người sống sót nhân số giảm bớt đến còn sót lại sau cùng ba người cái này khó tránh cũng quá khó khăn điểm hắn hoài nghi phía trước mấy cái kỷ nguyên sát lục thị n h y ế n trong hoạt động cái này sau cùng thị n h y ế n sợ là liền kích hoạt đều không có bị kích hoạt qua liền rất không hợp t h ó i thường nhưng cái này cũng từ bên cạnh nói rõ sát lục trò chơi cũng không muốn để sau cùng thị n h y ế n bị người chơi kích hoạt khả năng này dính đến hắn bản thân một mảnh thuần trắng không gian ba đạo thân ảnh trống rông xuất hiện tại chỗ này lạc c h â n ánh mắt đầu tiên nhìn hướng hai người khác đó là một nam một nữ d à i đến đều tiếp cận với lam tinh nhân loại gián dấp nhưng thực lực lại rất kém cỏi một cái thất dai một cái thậm chí chỉ có nhị g i i bất khả t ư nghị lạc trần đều cảm thấy có chút không hợp t h o i thường sống đến sau cùng ba cái người chơi bên trong vậy mà còn có một cái nhị giai là mới một nhóm tân nhân người chơi cái này nếu để cho những cái kia thập b á t giai người chơi g i ả dặn kinh nghiệm biết không được tức giận thổ huyết lúc này cái này hai tên người chơi cũng là chính một mặt sợ hãi run lầy bẫy hoàn toàn không giống lạc trần dạng này thản nhiên tự nhiên mời đánh bại các người riêng phần mình đối thủ một thanh â m vang lên cơ hồ là nháy mắt sau đó phức phức bên cạnh hai cái may mắn nháy mắt liền chết bất đắc kỳ từ mà chết Mà giết chết ba ọ n hắn h i cái tồn tại, giờ phút này cũng tồn phút thay này là đạo ổ i đầu thương đến thương thẳng hướng l c Trần. b a gồm vốn là Lạc thân r ầ n đối t ủ kia. tại Ba ta. Ba đánh đạo thế tại ta. Phúc, phúc, phúc. h một, t yêu ảnh mới vừa tới gần lạc trần chính là bị một đạo hủy diện trùm sáng n mất hết sau đó trực tiếp bị xóa bỏ liền cái này nói thật lạc trần có hơi thất vọng nói x o nguy n g hiểm đâu ba cái thập kiểu dai cái này gọi nguy hiểm nếu như đây chính là sau cùng thị n h y ế n lời nói như vậy lạc trần ngược lại là có khả năng hiểu thành cái gì sát lục trò chơi phí khí lực lớn như vậy không muốn để cho nó mở ra bởi vì nó thực sự là quá đơn giản ít nhất đối với lạc trần mà nói rất đơn giản có hay không tiếp tục khiêu chiến tiếp tục khiêu chiến thì có cơ hội thu hoạch được sát lục c h i chủ quyền hạn h ư n g khiêu chiến thất bại đem triệt để tử vong là hay không sát lục c h i chủ quyền h ạ lạc trần trong lòng có chứng đến còn phải hỏi khẳng định tiếp tục ca tới đi để ta nhìn ngươi cực h ạ lạc trần ánh mắt khiêu khích nói một giây sau b á một đạo huyền quan nháy mắt đánh tới liền cái này lạc trần đưa tay đem nó bóc tắt thuật tay đem đối diện đánh tới vô diện người xóa bỏ nhị thập giai sơ cấp bình thường a lại đến đừng ngừng bá lại là một đạo toàn thân bao phủ huyền q u a n vô diện người đánh tới lần này thực lực nhị thập giai cao cấp so trước đó hai cái s á t thực mạnh không ít nhưng cũng liền vô dụng phức lạc trần tiện tay đem nó m i ể u sát thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng đối phương một cái tiếp xuống cái thứ tư cái thứ năm cái thứ sáu đợi đến cái thứ bảy vô diện người xuất hiện thời điểm thực lực đã đạt đến hai mươi một cấp thứ bậc chín cái vô diện người xuất hiện thực lực thậm chí đã tiếp cận hai mươi một cấp cao cấp cuối cùng là bức g a lạc trần hình thái thứ hai hai mươi mốt cấp vô địch chiến lược nghiền ép bên dưới đánh tới vô diện người vẫn như cũng là một cái đối mặt liền bị m i ệ u sát lần này s á t lục trò chơi tựa hồ tạm ngừng đồng dạng qua thật lâu đều không có động tĩnh không có lạc trần cao giọng quát hỏi thứ tư trước mắt thuần trắng hư không đột nhiên mở ra một vết n ư ớ c theo sát lấy một điểm linh quang từ trong bay ra linh quang xuất hiện trong n g a y mắt lạc trần bản năng liền biết thứ này là cái gì s á t lục trò chơi căn nguyên trường không hắn liền mang ý nghĩa không chế toàn bộ sắt lục trò chơi cho nên cái gọi là sắt lục tri chủ kỳ thật chính là trường không toàn bộ sắt lục trò chơi lạc trần bừng tỉnh đại ngộ khó trách sát lục trò chơi phía trước làm sao cũng không nguyện ý sau cùng thị n h y ế n bị kích hoạt tình cảm một khi kích hoạt sau có người chơi thông qua khiêu chiến lời nói cái kêu hắn liền muốn đội chủ ai cũng không nghĩ trên đỉnh đầu của mình còn có người có thể trưởng không chính mình tất cả cho dù là sát lục trò chơi dạng này tồn tại cũng là như thế thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn lạc trần đưa tay đụng vào điểm này linh quang một nháy mắt chính là hoàn thành đối hắn t r ư ở n g khống hiu linh quang biến mất cùng lạc trần triệt để dung hợp đến đây lạc trần chính là sát lục trò chơi c h ú tể hắn có thể lựa chọn tiếp tục trận này cho chơi cũng có thể lựa chọn kết thúc tất cả những thứ này bất quá cho dù là tiếp tục bởi vì lạc trần đã trưởng khống sát lục trò chơi là sát lục trò chơi sinh ra đến nay đời thứ nhất trường khống giả bởi vậy hắn có thể hủy bỏ sát lục thị n h i ế n cái này hoạt động từ đó về sau cũng sẽ không lại có bất luận cái gì người chơi có cơ hội trở thành cái thứ hai trường khống sát lục trò chơi trường khống giả vậy liên hủy bỏ đi lạc trần không chút do dự hủy bỏ cái này tầng dưới chót thiết lập sau đó thuận tiện đem toàn bộ sát lục trò chơi thời gian quay lại đến sát lục thị n ế n mở ra phía trước còn tiện tay đem tất cả có quan hệ với sát lục thị n ế n nội dung lao đi dạng này sắt lục thị n h y ế n liền như là chưa từng từng tồn tại đồng dạng mà nguyên bản chết tại cái này chẳng sắt lục thị n h y ế n bên trong người chơi k h á c thì là lại lần nữa phục sinh ai cũng không biết chính mình đã từng chết qua một lần đã liên để trò chơi tiếp tục đi bất quá lúc này ta muốn làm cầm cờ người lạc chân ngồi tại một tấm huyết sắc vương tọa bên trên ánh mắt vượt qua vô tận thời không quan sát đến sắt lục trò chơi mỗi một góc hết t r ọ n bộ